Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi Chương 104 tiết ca Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz hôm đến 2 ngày Trần Quý Tần bị ráng xuống làm ngũ phẩm Trần Tần Bị cấm túc và phạt sao chép kinh thư 100 lần Khi nào sao chép xong mới được suốt cung Sợ là trong vòng 3 tháng cũng không thấy Trần Tần Trần Tần bị phạt như vậy Hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão Chuyện nháo loạn 2 ngày trước ở Khôn Ninh Cung không bao lâu thì truyền vào tai Thái Hậu Sau khi Thái Hậu nghe ngóng được Biết Tể Vương ra ở Tây Bắc mất thích Xem như Thái Hậu đã từng trải nhiều Nhưng đột nhiên nghe tin con trai mất tích cũng không khỏi xe nóng này phát hỏa Tuy là định lực của Thái Hậu Cao Biết được tin này cũng không tránh được choáng ván hoa mắt một trận Làm cho Hoàng thượng nổi trận lôi đình Lập tức xử trí trần tần Hoàng thượng vốn muốn giấu việc này Thứ nhất là vì kế hoạch Thứ hai là lo sợ Thái Hậu cùng A Nguyễn lo lắng. Hiện tại thật chế xếu. Trần Tần hận không thể đem việc này làm lớn lên. Nếu không phải Trần ra có không ít bộ hạ cú trong quân đội. Chỉ sợ Hoàng thượng đã trực tiếp tác chức Trần Quý Tần hạ thành thứ dân cũng không chừng. Trần Tần lần này tự làm tự chịu. Nhất thời trong cung cũng không có ai dám nhắc lại chuyện này Mà chỗ Đức Phi cũng không được thoải mái Thái hậu khỏe hơn một chút thì có mấy phi tần đưa hài tử đến làm bạn thỉnh an Thái hậu Đại hoàng tử tuy hiếu đuối Nhưng sau sinh nhật một tuổi cũng dần khỏe mạnh hơn Lâm Chiêu Nghi luôn dốc lòng chăm sóc Lúc này đại hoàng tử tề dục so với lúc mới sinh tốt hơn rất nhiều Trầm Phi dưới gối có nhị hoàng tử tề thỉnh vốn rất hoạt bát hiếu động Trầm Phi gần đây vẫn an phận ở trong cung dưỡng thai Cũng ít đưa nhị hoàng tử xuất cung Nhị hoàng tử cũng buồn chán Mây sờ khó có dịp được ra ngoài một lần Trong miệng luôn ẩm ý Lại chọc cho thái hậu vui vẻ Nhị công chúa tề nguyên cuối được diệt quý tần nuôi dưỡng Tuổi tác cũng tương đương nhị hoàng tử Hai tháng sau chính là tròn tuổi yến của bọn họ Lúc này cũng là khoảng thời gian nhị công chúa rất hoạt bát hiếu động Ở cùng nhị hoàng tử thì trắng trẻo đẹp đẽ Thái hậu thấy thế tất nhiên là cười to toát Chỉ là nguyên minh công chúa đứng bên cạnh Đức Phi sắc mặt không vui lắm Nhìn tắt đệ đệ muội mũi nhỏ tuổi hơn Không cao hứng lắm Không giống như trước kia Ngô thuận khả ái Thái hậu thấy thế hỏi nguyên minh làm sao Không nghĩ đến nguyên minh lại khóc sống lên Nháo Nguyên minh không muốn có đệ đệ muội muội đều là để để muội muội giành hết sủng ái của Nguyên Ninh. Không có để để muội muội thì tốt rồi." Bị lời này kinh động không chỉ có Thái hậu cùng các phi tần khác, mà ngay cả đức phi cũng không nghĩ đến Nguyên Ninh sẽ nói ra những lời này. Thái hậu rốt cuộc vẫn rất yêu thương Nguyên Ninh, dù sao đây cũng là cháu gái đầu tiên. Ý nghĩa không giống với người khác. Ôm Nguyên Ninh vào lòng số một lúc lâu Mới hỏi là ai dạy Đây là Nhũ Mấu nói Người nói Hoàng Tổ Mấu cùng Phụ Hoàng có để để muội muội rồi nên không thích Nguyên Ninh nữa Hoàng Tổ Mấu Nguyên Ninh không muốn có để để muội mũi Xếp chết bọn nó có được không Lời này vừa nói ra Nhú mấu của nguyên ninh lập tức quỳ xuống thỉnh tội Thái hậu cũng mắt sơ Sơ Quỳ Quỳ Y E Cơ Tai ngợ Cho người kéo nhú nấu xuống xử lý Mặc dù là nguyên ninh luôn luôn nhô thuận khả ái Cũng không tránh khỏi bị kẻ khác suối rục Đưa nguyên ninh vào con đường sai lầm Thấy cháu gái ủy khuất Thái hậu liếc nhìn Đức Phi Đức Phi thường ngày làm gì vậy Để cho người bên cạnh nguyên minh to gan lớn mật như vậy Ngô Tài suối rụt chủ tử Đức Phi sao lại không phát hiện chứ Đức Phi nghe vậy lập tức đứng dậy thỉnh tội Thái hậu nương nương bớt giận Ngô Tỳ nhất thời không bắt bẻ Íu chút nữa để những kẻ tiểu nhân này mưu đồ xảy tư nguyên Ninh. Mong thái hậu nương đương thứ tội. Lúc trước mình rất có lòng tin với việc Đức phi sẽ xảy số tốt nguyên minh Mà nguyên Ninh thông minh trưởng thành sớm, cũng biết lẽ phải. Hành sự cũng có chừng mực uy cổ. Chỉ là không nghĩ đến lúc bản thân cố gắng điều dưỡng thân thể muốn sinh con trai. Lại phân tâm Mặc dù Nguyên Ninh thông tuổi Cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi Mỗi ngày bị kẻ khác dạy dỗ như vậy Không thể không suy nghĩ lệch lạc Đức Phi hối hận không thôi Thái Hậu cũng bất đi sở động Mà thôi Đức Phi đắc bận rộn như vậy Nguyên Ninh để lại cho ai ra dạy dỗ đi Chờ Đức Phi dọn sạch những kẻ cây rối bên mình hãy đón Nguyên Ninh trở về. Đức Phi nhất thời cả kinh, đây không phải là muốn mang Nguyên Ninh đi sao? Còn muốn cầu tình. Đức Phi vừa nhấc mắt thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Thái Hậu. Trong lòng biết Thái Hậu không chỉ tức giận mỗi chuyện này. Nghĩ đến chuyện lần trước ở khôn Ninh Cung. Lập tức gật đầu chấp nhận. Những lời Nguyên Minh nói ra chỉ là nhất thời không suy nghĩ Người nói vô tâm nhưng người nghe lại cố ý Truyền ra ngoài sẽ có kẻ xem pha Thái hậu tất nhiên biết rõ Muốn mấy người trầm phi Hôm nay ở chỗ của ai ra Nguyên Ninh không có nói gì cả Mấy người các ngươi có nhớ chưa Nguyên Ninh dù sao cũng là một cô nương Mặc dù là công chúa, cũng cần có thanh danh tốt. Nếu chuyện hôm nay chuyển ra ngoài, sẽ phá hỏng danh dự của Nguyên Ninh. Mấy người trầm phi được hoàng thượng bổ nhiệm cho nuôi nấm hoàng tử hoàng nữ. Tất nhiên đều là kẻ thức thời, sẽ không ngu ngốc đối nghị với Thái Hậu. Trước khi rời đi Đức Phi lưu luyến nhìn Nguyên Ninh không rời trong lòng đau đớn. Thái hậu quyết định như vậy không phải là muốn ly gián tình cảm mẹ con Đức Phi. Chẳng qua là muốn nhờ việc này để cảnh tỉnh Đức Phi mà thôi. Tránh việc nàng hành sự không thấu đáo. Tương lai sẽ ảnh hưởng xấu đến Nguyên Ninh. Có lẽ là cầu mưa có hiệu quả. Trước khi tiết thúc kỳ gieo trồng, ông trời tâm tình không tệ. Suốt cuộc cũng mưa một trận lớn, biết được hoàng thượng khẩn cấp. Tuy là vụ gieo trồng mùa đầu bị chậm lại, thu hoạch sẽ kém hơn năm trước, nhưng so với không có thu hoạch gì chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên sau này nếu triều đình trợ cấp cho Bách Tích áp lực cũng sẽ nhỏ hơn. Năm nay trước ngày sinh nhật Hoàng thượng chiến trường Tây Bắc vẫn không có tin Nên yến tiệc không long trọng như năm ngoái Chỉ là các phi tần cùng quý phụ tổ tập lại Làm một buổi tiệc tối đơn giản mà thôi Tất cả được sản lược hết mức có thể Dạ tiệc đã được tiến hành một nửa Lý Đắc nhàn vội vã chạy đến trình lên một phong thư Có thể làm cho Lý Đắc Nhàn như vậy tất nhiên là trường hợp cấp bách Không khí khiến hồi thay đổi Mọi người nhìn chầm chầm quan sát sắc mặt hoàng thượng Yên lặng theo dõi diễn biến Hoàng thượng đọc thư Nét mặt dần dãn ra Cuối cùng còn đứng lên cười ha ha Lý Đắc Nhàn thấy thế Quay xuống lớn dọc với mọi người Tìm chiến thắng từ Tây Bắc Tệ vương ra lãnh binh thu phục toàn bộ lãnh thổ biên cảnh Chúc mừng Hoàng thượng Đại tệ phản tú Mọi người lập tức phản ứng Đều nâng chén quay sang Hoàng thượng Lập lại theo lý đắc nhàn Chúc mừng Hoàng thượng Đại tệ phản tối Tệ vương ra gửi thư nói rằng Đại sư Đác Thành Hoàng thượng biết tin tất nhiên thần thanh khí sản Tâm tình thư sướng Cũng ngâng chém Uống hết rượu Ngày thứ hai Ý chỉ tấn phong huyện phi cho A huyện đã đến chêu dương cung Đi kèm theo là cung trang phi vị tinh xảo đẹp đẽ quý giá Đường chỉ theo sống độc Lần này A huyện tấn chức Cùng với việc huyện trưởng lập công ở Tây Bắc có chút liên quan. Đây là so huyện trưởng ở nấu tộc của huyện phi nương nương lập công. Lần tấn vị này không ai dám nói gì. Huyện trưởng huyện phi nương nương có quân công. Còn chưa trở về đã giúp cho mỗi mỗi ở trong cung được tấn phi vị. Điều này làm cho những kẻ trước đây cười nhạo nhị công tử ôn phủ ngu ngốc không khỏi thất kinh Không thể nghĩ nhị công tử ôn phủ lại lập đại công ở chiến trường Trong lúc nhất thời ôn phủ như trầy hội Biết được nhị công tử ôn phủ chưa đính hôn Lại thấy ôn phủ đại công tử tuổi trẻ tài cao ôn đại nhân tướng Mạo Tuấn Tú Nghĩ đến nhị công tử cũng sẽ không thua kém Nên rất nhiều người muốn kết thông ra A huyền biết được Hương trưởng lập công lớn Trong lòng so với việc mình được tấn vị còn vui hơn Buổi chiều hoàng thượng đến chiêu dương cung thì quấn lấy hoàng thượng hỏi thăm tình hình của nhị ca Thấy hoàng thượng ra vẻ hàm hồ A huyền thầm nghĩ không ổn Chẳng lẽ nhị ca ta xảy ra chuyện ở Tây Bắc nếu là vì nhị ca vi sinh mà tấn vị A huyện tình nguyện không cần Hoàng thượng kéo A huyện ngồi trên tú tháp Vốn còn nghĩ làm sao mở miệng cùng A huyện Nhưng vật nhỏ hỏi như vậy Gạc cũng không được Mà chuyện của ôm chạch sớm muộn gì cũng không giấu được Hoàng thượng đành nói rõ với A huyền Bảo A huyền chuẩn bị tâm lý Nhị ca của nàng ở Tây Bắc bị tinh binh hách đáp bao vây Lúc thoát thân bị chúng độc tiến ở tay trái Vì bảo vệ tính mạng nên chặt tay Tể vương gia tất nhiên biết được ôn chặt là nhị ca của A huyền rất được hoàng thượng sùng ái Nên thư hồi âm cũng không khỏi nâng cấp tình huống của ung chạch lên A nghe vậy sưởng sốt Hoàng thượng đang ngủ ý là nhị ca mất đi một cánh tay Thoáng chốt nước mắt A huyền dâng trào Trong lòng vừa hổ thẻm vừa khổ sở Nhất thời khóc sống lên Hoàng thượng thở dài Ôm A huyền vào lòng an ủi Lần này nhị ca nàng vì bảo vệ tể vương ra mà gặp nạn Chấm sẽ không bạc đãi hắn A huyền nghe vậy nhưng lòng vẫn rất khổ sở Nghĩ đến lúc trước nhị ca vì mình mới đến chiến trường Còn mất đi cánh tay Mà chính mình lại không làm được gì cho người thân Chỉ làm các ca ca mệt mỏi thêm Vì mình mà bôn bạc Tất cả cảm giác hổ thẹn trong lòng đều sông lên đầu Hoàng thượng có khuyên bảo như thế nào cũng không được Liên tục mấy ngày Tâm tình A huyện đều rất xấu Cả người mệt mỏi Làm gì cũng không có tinh thần Mặc dù A huyện biết như vậy là không đúng Nhưng lại không điều chỉnh nổi Nắn ngủi mấy ngày đã gầy đi rất nhiều Hoàng thượng không có cách nào, không thế làm gì khác là mời ôn phu nhân vào cung. Ôn phu nhân cũng biết được tin tức con trai mất một cánh tay. Trong lòng tuy khổ sở nhưng tốt xấu gì thì nhi tử vẫn còn sống. Điểm này đủ cho ôn phu nhân thấy vui mừng. Nhìn thấy con gái ghệ hoài không phấn chấn thì trong điện 4 bề vắng lặng. Ông phu nhân khó có khi lại nổi giận với con gái mình luôn yêu thương A huyện Bộ ráng không muốn sống đó của ngươi là làm cho ai coi Nếu muốn chết lập tức đập đầu chết đi Bày ra bộ ráng đó để làm gì Muốn người ngoài thương hại ngươi sao Nhìn mấu thân đang đỏ mắt xáo hấn mình A huyện không ngừng được nước mắt A nương Nhị ca mất đi một cánh tay Trong lòng ta rất hổ thẹn Nếu không phải bởi vì ta Nhị ca sẽ không tùy tiện đi Tây Bắc Sẽ không Thấy nữ nhi khóc Ôn phu nhân vỗ nhẹ lưng à huyệt ôn nhu nói Sao ngươi biết nhị ca ngươi đi Tây Bắc là vì ngươi Nhị ca ngươi từ nhỏ đã lập trí muốn làm đại tướng quân Bằng không ngươi nghĩ sao A Nương lại cho hắn ra ngoài học võ Hiện tại nhị ca ngươi lập công ở chiến trường Chúng ta không hãnh diện vì nó Ít nhiều binh lính ở Tây Bắc đã không thể trở về được nó sao Nhị ca ngươi chỉ mất một cánh tay trái không đáng lo Quan trọng là vẫn còn mạng để quay về Chú ta nên cảm tạ trời đất Ly Tôi nghi ngờ là người xuyên không là mẹ của A huyền, Chứ không phải A huyền Người hiện tại mà sao suy nghĩ nông cản quá Lại thấy em bị lỗ U rồi Ta chỉ ta chỉ thấy hổ thẻm A huyền thúc thích nói ra những lời này Các ca ca lo lắng cho ta Nhưng ta lại không giúp gì được cho các ca ca Ta Người đó Để tâm mấy chuyện vụn vặt Chúng ta đều là người nhà Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn Một người vinh quang cả họ vinh quang Một người tổn hại cả họ tổn hại Người ở trong cung thật tốt đối với chúng ta là quan trọng nhất Nếu ngươi lại muốn biến mình thành canh sạn nửa sống nửa chết đó Vậy ngươi thích làm thế nào thì làm Dù sao chúng ta cũng mặc kệ Ôn phu nhân đã thả sát chiêu A Nguyễn không ngừng được nước mắt A Nương ta, ta cũng biết mình như vậy không tốt Nhưng mà A Nương biết ngươi thương ca ca ngươi Lẽ nào A Nương không đau lòng sao? Nếu ngươi hổ thẹn Nên ngồi cho vững ngôi vị của ngươi. Đợi đến lúc ca ca ngươi trở về, Thấy ngươi sống tốt, Mới không uổng phí ý tốt của ca ca ngươi. Nhị ca ngươi mất cánh tay, Cũng không phải là tay cầm đao hay viết chữ, Lại giữ được một mạng, Chỉ cần sau này khổ luyện Sẽ được hoàng thượng xem trọng Nghe vậy A huyện gật đầu Suốt cục nghe hiểu những lời của mấu thân Ngược lại hỏi đến hôn sự của ca ca Ôn phu nhân lại thở dài Người tốt đẹp biết được ca ca ngươi mất một tay Lúc trước sống chết muốn kết thân Bây giờ liền hận không thể lấy bái thiếp về Điểm đó A Nương sao nhìn không thấu Chuyện này ta cũng không nói cho ca ca ngươi Đợi hắn trở về hàng nói Lời này càng làm cho A Nguyễn Hạ quyết tâm A Nương Nữ nhi bất hiếu Làm người lo lắng Người cứ yên tâm đi Lúc trước nữ nhi nhất thời hồ đồ Suy nghĩ nông cạn Sau này nhất định sẽ bình tĩnh suy đoán Chờ nhị ca trở về Ta cầu xin hoàng thượng ban hôn cho nhị ca Dứt lời Mẹ con ôm nhau khóc sống lên Đem những điều tích tủ trong lòng khóc xa hết A huyện cùng ôn phu nhân hai người mắt sưng đỏ tạm biệt nhau Nếu phân vị huyện phi này là do ca ca liều mạc đổi lấy Ôn Nguyễn nàng phải ngồi thật vững chắc mới đúng Không thể để cho kẻ khác chê cười